2.2 Âu Dương Mặc Thần nghe thấy Hắc Phong nói như vậy, vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, mà tiếp tục lật trang giấy, đánh dấu. Theo như lời Hắc Phong, ngược lại hắn nghe ra được vài phần ý vị. Dù sao nữ đồ đệ có thể được Bách Diệp nhìn chúng khẳng định không phải kẻ dễ bắt nạt. truyệnaudiomoi.com cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Con không thấy hiếu kỳ vì sao tiểu nữ hoa kia lại là cái đồ lừa gạt sao? Thác Phong ngồi trên ghế thật sự buồn chán, trò chuyện mấy câu với tiểu đồ đệ này thật chẳng khác việc rơi xuống hầm băng là bao. Thậm chí có đôi khi hắn hoài nghi nếu ngày nào đó tiểu đồ đệ có hứng thú với nữ nhân, chắc chắn sẽ trở thành một chuyện vô cùng hiếm thấy tại Kim Hoa Quốc. Không có hứng thú, nếu người đã khóc lóc kể lể xong xôi thì trở về tiếp sư bá Bách Diệp đi. Âu Dương Mặc Thần không thích nhất chính là thảo luận về nữ nhân. Chuyện duy nhất liên quan đến nữ nhân khiến hắn để bộ chính là tìm kiếm nữ nhân mấy ngày trước đã dùng hai đồng tiền treo chọc hắn. Đáng tiếc một chút tung tích cũng tìm không ra, chứ đừng nói tới việc xử trí nàng ta. Nhắc tới nữ nhân trở mặt ngay lập tức, thật sự không đáng yêu, gần đây lúc ngươi vận công khí tức có thông thuận không? Hắc phong biểu môi, tiểu đồ đệ này và tiểu nữ hoa kia thật giống nhau. Nhìn thế nào cũng đều không giống một tiểu nữ hoa nhi tử mà giống tiểu hồ ly lừa đảo giết người không đền mạng hơn Như cũ, quen rồi Thân thể này đối với mình chỉ là cái tối da Sinh thần 2 tuổi năm đó thân mẫu mất tích một cách bí ẩn Bản thân hôn mê tỉnh dậy phát hiện người nhiễm kỳ độc Hơn nữa còn hoàn toàn không nhớ nổi chuyện xảy ra trước khi hôn mê Từ đó về sau, cuộc sống vốn yên bình biến mất không dấu vết Tuổi thơ của hắn chỉ còn lại sự thống khổ cùng nỗi dày vò khắc sâu tật tim gan lúc độc phát vào sinh thần hàng năm. Lại nhớ tới chuyện trước kia. Khắc Phong thấy trên gương mặt tiểu đồ đệ mình phá lẫn yêu thương nhàn nhạt. điều suy đoán có lẽ hắn lại nhớ tới sự tình lúc nhỏ. Khắc Phong nhớ về lần đầu tiên gặp Âu Dương mặc Thần là vào năm hắn 5 tuổi. 15 tháng riêng năm đó, mặt trăng rất tròn. Hắn đi mua rượu. Trong một ngõ hẻm nơi góc đường chợt nghe thấy tiếng đau đớn của một tiểu hài tử. Lúc hắn chạy tới nơi, thấy ra rẻ một tiểu hài hiện lên sắc cam. Hết sức hung tợn ôm đầu lăn trên mặt đất. Nhưng hắn lại quật cường chưa từng chảy ra một giọt nước mắt. Trong ánh mắt ngập tràn hờ hững và âm lánh. Khác hẳn với biểu hiện của người bình thường. Phản ứng đầu tiên của Hắc Phong chính là ngỡ ngàng. Cũng chính năm ấy, hắn nhận Âu Dương Mạc Thần làm đồ đệ. Dạy hắn luyện võ, vì hắn giải độc 6 năm qua, bằng võ học Thiên Phú hiếm thấy của bản thân, tiểu đồ đệ kia đã luyện thành công tuyệt học do hắn truyền thụ, cũng bắt đầu từ đấy hắn càng lúc càng ít nói. "Không có, người trở về đi, đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi." Âu Dương Mặc Thần quay mặt đi, trước giờ hắn không thích bị người khác nhìn thấy mặt yếu mềm của mình, đột nhiên bị hắc phong bạch lộ, sắc mặt có chút không tự nhiên, còn cố ra vẻ kiêu ngạo, "Vậy con ngủ đi." Nhờ uống một viên dược này trước khi ngủ hàng ngày nhé." Hắc Phong lấy từ trong tay áo ra viên dược mới được nghiên chế đưa cho Âu Dương Mặc Thần, dặn dò một phen rồi ra khỏi thư phòng. Sau khi Hắc Phong rời đi, Âu Dương Mặc Thần lặng lặng ngồi tại chỗ ngước nhìn bầu trời đêm, trong tay vẫn nắm lấy bình sứ còn lưu lại chút hơi ấm. Hắn thích đêm tối, bởi vì chỉ có đêm tối mới có thể che giấu hết những thứ bẩn thỉu, giống như trái tim hắn. Thu nhức thủy cả đêm ngủ không yên giấc, chưa tới canh năm trời đã hửng sáng, một đêm ác mộng, áo lót ướt đẫm mồ hôi, giải đen giữa hàng lông mày không những không tan mà càng thêm đậm sắc. Dựa vào bên cửa sổ, một chút gió mát thổi qua, tâm tình từ từ tỉnh lại, mặc y sam, sau khi chỉnh lại chăn cho Lam Lăng Nguyệt và Tiểu Hảo Nhi vẫn còn say ngủ, thì đi về hướng phòng bếp nhỏ, và muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nguyệt Nhi. Thời gian còn lại không nhiều, bà muốn cho nàng chút ít tình thương của mẹ. Bởi trong khoảng thời gian này tầm canh năm lam lang nguyệt sẽ rời giường đi tập những phần cơ bản với trang mẫu. Cho nên lúc mẫu thân đắp chăn thì nàng cũng đã tỉnh lại. Thấy mẫu thân rời khỏi căn phòng, nàng vội đứng dậy mặc y phục tới rừng trúc nhỏ bên cạnh hậu viện. Quả nhiên lúc nàng tới, trang mẫu đã đứng đó chờ nàng. Tiểu thư, người đã đến, ngủ có ngon không? Dường như mỗi ngày chưa tới canh năm trang mẫu đã rời giường, trước tiên quét dọn sạch sẽ đất đá rác rưởi trên đất trống trong rừng trúc nhỏ, để phòng tiểu thư ngã mà bị thương. Rất tốt, lần nào trang mẫu cũng tới sớm hơn con. lâm lăng Nguyệt nhìn vẻ mặt phấn chấn tinh thần của trang mẫu, nhìn bãi đất trống không dính tí bụi, cười ngọt ngào với bà, việc trang mẫu lặng lẽ làm nàng nhìn ở trong mắt, nghĩ ở trong lòng. Thật sự quyết định một tháng sau sẽ tới phái thiên sơn sao? Trang mẫu thở dài, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Lam Lăng Nguyệt, không phải hôm trước đã quyết định rồi sao, mẫu, có phải chỗ đó có gì không ổn không? Lam Lăng Nguyệt nhận thấy dường như trang mẫu có chút vướng mắc trang mẫu nghe Lam Lăng Nguyệt hỏi mình như vậy hơi ngẩn người, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để nói. Thở dài, sau đó cười nói, không có chỗ nào không ổn cả, chỉ là lần đầu tiên tiểu thư xa nhà, mẫu có chút luyến tiếc mà thôi. Mặc dù Lam Lăng Nguyệt phát hiện trang mẫu có điều gì đó giấu giếm mình Nhưng nàng biết bà thật lòng thật giả với mình Hiện tại không nói có lẽ chưa phải lúc Cũng không muốn truy cứu đến cùng Nguyệt Nhi cũng luyến tiếc mẫu Sau này con đi rồi Để lại mẫu thân nhờ ngài chăm sóc Đừng tạo khe hở cho kẻ cọ Ý đồ chui Nửa đời của mẫu thân đã quá cay đắng rồi Cứ nhắc tới thu nhược thủy Lam Lăng Nguyệt luôn đau lòng không thôi Quả thật bà ấy là người mệnh khổ tiểu thư không cần lo lắng ta sẽ thay người bảo hộ thật tốt cho bà ấy trang mẫu gật gật đầu bà vốn là người có ân báo ân uống hồ là chuyện tiểu thư phân phó đây là lần thứ hai Lam Lăng Nguyệt dặn dò bảo hộ thu nhược thủy thật tốt ở trong mắt nàng sự thiện lương quá mức của mẫu thân nàng chính là nhược điểm chết người có những lời này của mẫu là ta có thể yên tâm đi học nghệ rồi canh giờ không còn sớm chúng ta bắt đầu luyện tập những phần cơ bản thôi Nhìn bầu trời, thấy canh giờ không còn sớm, Lam Lăng Nguyệt ý bảo trang mẫu có thể bắt đầu được rồi. Được, chẳng qua trước khi bắt đầu, mẫu vẫn có phải lắm mồm thêm một câu, trước lúc tới phái thiên sơn người hãy tháo ngọc bội bên người và tìm nơi người cho là kín đáo cất đi. Phái thiên sơn tai vách mạch rừng, ta sợ thời điểm người không để ý sẽ đánh mất. Trang mẫu liếc mắt nhìn Lam Lăng Nguyệt đầy thâm ý, lấy lý do sợ đánh mất để nàng cất ngọc bội đi. Lam Lăng Nguyệt lấy ngọc bội ra, cẩn thận quan sát một lần nữa Đây cũng không phải lần đầu tiên Trang Mẫu nhắc tới miếng ngọc bội này Lần nào cũng dặn bản thân phải cẩn thận Chẳng lẽ trong miếng ngọc bội này chứa bí mật gì Tay hơi nắm chặt lấy miếng ngọc bội Mẫu, có phải trong miếng ngọc bội ẩn giấu bí mật gì không Có phải người quen biết người ở Thiên Sơn Tông không Lam Lăng Nguyệt vốn không thích suy đoán linh tinh Liền nhanh nhẩu muốn hỏi cho rõ ràng Ta chỉ là một mẫu tại Lam Phủ, sao có thể quen biết người Thiên Sơn Tông? Có một số việc tiểu thư người còn nhỏ, mẫu hứa chờ người lớn lên, sẽ nói hết mọi chuyện cho người biết. Lòng Trang mẫu run dẩy, ngập ngừng, vẫn không nói ra, và nhất định phải chờ thời cơ. Được, con sẽ ghi lòng tạc dạng. Lam Lăng Nguyệt gật đầu, nàng cũng không thích truy cứu đến cùng, nàng sẽ chờ cái ngày nước chảy thành sông đó. Trang mẫu vô cùng hài lòng với cách xử sự biết tiến biết lùi của Tiểu Thư. Tiểu Thư chỉ có học được biết tiến biết lùi, co được giãn được, mới có thể vượt qua nổi số mệnh bí ẩn đang chờ đợi nàng. Lam Lăng Nguyệt đứng vào thế trung bình tấn thật vững. Bắt đầu luyện tập phần cơ bản theo chỉ đạo của Trang mẫu. Giống với thường ngày, tập luyện tới lúc mồ hôi chảy đầm đìa, thân thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lại đây Tiểu Thư, lau một chút. Gần đây người thành thảo hơn nhiều rồi Kiến thức luyện tập cơ bản đã vững chắc Tới thiên sơn tông học võ công tâm Pháp mới cũng sẽ không đến nỗi vất vả Trang mẫu vừa đưa khăn lụa cho Lam Lăng Nguyệt lau mồ hôi trên mặt Vừa khen năng lực tiếp thu của nàng Đã khiến mẫu hao tâm tốn sức Chúng ta tới tiền uyển thôi Chắc mẫu thân đã làm xong bữa sáng đang chờ chúng ta Lam Lăng Nguyệt khẽ cười lau hết mồ hôi trên trán Rồi cùng trang mẫu tới tiền viện Mới bước vào thính phòng đã nhìn thấy Thu Nhược Thủy đang cùng Thủy Tinh Nguyệt chút bày đũa. Thu Nhược Thủy vừa đặt chè hạt sen táo đỏ hầm lên trên bàn cơm, thì nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt tóc có chút bù xù và trang mẫu đi tới. qua wow, mẫu thân, đồ ăn sáng hôm nay thật thịnh soạn, còn có cao hoa quế và trứng rán con thích ăn nhất, toàn là món con yêu thích nữa. Nhìn cao hoa quế và trứng rán cùng với một ít món ăn sáng khai vị, Lam Lăng Nguyệt đến bên Thu Nhược Thủy. Trong con ngươi phím da tia sáng cực kỳ giống với một con mèo nhỏ muốn ăn bụng. Nhìn mặt con đều bẩn hết rồi, tóc cũng bù xù nữa, nhanh để Nguyệt Trúc dẫn con đi rửa mặt qua đi. Phải rửa sạch sẽ con mèo mướp nhỏ này rồi mới được ăn cơm. Thu nhược thủy cưng chiều cười với Lam Lang Nguyệt, ý bảo nàng rửa xong rồi tới dùng bữa. Mẫu thân hay để ý, con lấy tạm một cái cao hoa quế ăn có được không? Tới nơi này chưa được bao lâu. Lam Lăng Nguyệt vô cùng yêu thích món cao hoa quế của thu nhược thủy, thơm ngon ngọt miệng, vào miệng liền tan, vừa thấy nó đã phơi bày ngay bản tính tham ăn của Lam Lăng Nguyệt. Không được, nhanh đi rửa, nếu như sau này con gà cho bên chồng là người vô cùng sạch sẽ thì sao? Con còn không bị ghét bỏ vì tính xấu này đi, thói quen tốt phải bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Thu nhược thủy bưng đĩa được cao hoa quế đang dụ dỗ nữ nhi kia lên cao, được được, đi thì đi. Sao lại ra nhiều chuyện như vậy, sau này nhất quyết con sẽ không kiếm một phu quân mắc bệnh ưa sạch sẽ, thật phiền toái. Lam Lăng Nguyệt lẩm bẩm trong miệng theo Nguyệt Trúc đi tới phòng rửa mặt, chỉ là nếu như nàng biết nhiều năm sau phu quân của nàng tuyệt đối không kém hơn loại cuồng sạch sẽ là bao nhiêu, hẳn là sẽ nổi khùng lên mất. Sau khi rửa xong trở lại, Lam Lăng Nguyệt liền đánh chiếm cả địa cao hoa quế, thỉnh thoảng chăm chú nhìn trang mẫu và thủy tinh Nguyệt Trúc hầu hạ nàng và mẫu thân. Có chút xót xa không đành lòng đưa cho mỗi người một cái Lại chọn ra cái lớn nhất cho mẫu thân Còn lại 5 cái đi thẳng vào bộ nàng Thời khắc tốt đẹp luôn ngắn ngủi như vậy Trong nháy mắt đã tới ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng Trong một tháng này Hầu như mỗi ngày lam Lăng nguyệt đều dành phần lớn thời gian Ở bên thu nhược thủy và đệ đệ đáng yêu tiểu hảo nhi Mấy ngày hôm trước nàng trải qua sinh thần 9 tuổi Bởi vì cổ đại không có bánh ngọt Nên nàng đề nghị mẫu thân làm cho mình một cao hoa quế cực lớn để ăn cho thỏa mãn cơn thèm Trong một tháng này, bởi vì bị Lam lôi ngạo lạnh nhạt Kiều Phi Nhi cũng bớt phóng túng hơn rất nhiều Cả ngày tìm kiếm danh y khắp nơi nối gân bó xương cho Lam ngự yên Bất đắc dĩ mỗi ngày đều có đại phu ra vào Lam phủ Nhưng chỉ lắc đầu không thể cứu vãn. Dù rằng Kiều Phi Nhi hận thấu xương Lam lăng nguyệt và thu nhược thủy Cũng chỉ có thể ngập bồ hòn làm ngọt và hiểu rõ Lam lôi ngạo Nếu bản thân lại lỗi mãng như trước, hậu quả không chỉ đơn giản là chiến tranh lạnh với mình như vậy. Vì thế kế hoạch hiện tại là cứu chữa nữ nhi, mình đã không thể mang thai. Không thể để cho nữ nhi chuyên tâm bồi dưỡng nhiều năm trở thành phế nhân. Thứ hai là lay chuyển tâm lam lôi ngạo một lần nữa. Còn lam lôi ngạo hàng đêm ngủ lại thư phòng, gần đây làm ăn có chút thất bát. Hậu viện lại xảy ra nhiều chuyện liên tiếp, nhìn ba điều quy ước bị bắt ký trên bàn lâm lôi ngạo tức thì đau đầu, dường như Thu Nhược Thủy đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay ông, giữa bà và ông chỉ còn cách một tờ thư hòa ly mỏng manh, ông không cam lòng, Thu Nhược Thủy chỉ có thể là của ông, chỉ có thể sống là người của ông, chết là ma của ông, mãi mãi không thể rời khỏi ông. Nghĩ tới những điều này, trong lòng ông âm, thì tức giận, nhiều lần muốn bước vào Nguyệt Thanh Uyển nhìn bà, lại gặp phải trang mẫu thái độ cương quyết đánh đuổi ra như chó rơi xuống nước. Ông không hiểu tại sao trang mẫu lại có võ công cao cường đến vậy Bà ta ở bên người Lam Lăng Nguyệt năm Vậy mà bản thân chưa từng phát hiện ra Mấy ngày nay âm thầm sai tùy tùng lén lút kiểm tra thân thế trang mẫu Nhưng đều không thu hoạch được gì cả Trong sổ sách chỉ ghi chết bà là một nông phụ Người sống trên đời, có đến thì có đi Vào buổi tối trước khi chia lìa Tâm tình lúc này của thu nhược thủy cũng không đến mức quá tiếc đuối Bởi vì một tháng này bà rất hạnh phúc Có Nguyệt Nhi làm chi kỷ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của Nguyệt Nhi đều khắc ghi trong lòng bà. Thời gian không có Nguyệt Nhi bên cạnh, những hồi ước tốt đẹp đó cũng sẽ theo bà. Một tháng qua bà đã cảm nhận được rất nhiều, không có người lờ ta gạt, chỉ có một nhà ba người đơn giản hạnh phúc qua ngày, bà đã thấy đủ rồi. Mẫu thân, con sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sớm ngày trở về. Một tháng qua Lam Lăng Nguyệt vô cùng tham luyến tình mẹ của thu nhược thủy, Hiện tại độc trên người bà cũng đã giải, Kiều di nương và cha nam cũng không có hành động gì, cuối cùng nàng cũng có thể an tâm. Chiếu cố bản thân cho tốt là được rồi, đừng hành động theo cảm tính, phải cố gắng nghe lời bách tông chủ, không được ương bướng. Thu nhược thủy không hề phiền muộn vừa thu dọn đồ vào bọc cho lam lang nguyệt, vừa nói không ngừng. Đã rõ, mẫu thân, hôm nay người đã nói không dưới 15 lần, con đều đếm hết cho người. Con sẽ vâng lời mẫu thân, nghe thầy nói ít, chúng ta nhanh thu xếp xong bọc hành lý rồi nghỉ ngơi đi, canh năm ngày mai con sẽ phải đi rồi. Lâm Lăng Nguyệt có chút buồn ngủ, một tháng này quá an nhàn, khiến nàng trở nên lười biếng. Thu xếp xong xuôi, thu nhược thủy tự mình làm cao hoa quế bỏ vào một cái bọc nhỏ khác bên trong thuận tiện cho nữ nhi ngày mai dậy sớm nếu đói bụng có thể ăn lấp bụng. Tất cả đều chuẩn bị tương tất, liền đi tới bên giường. Vừa tới canh năm ngày hôm sau Kèm theo Bách Diệp tới rất đúng giờ xuất hiện trên đầu tường Nguyệt Thanh Uyển Gào loạn kêu Đồ đệ Đúng giờ vi sư tới đón con đây Bách Diệp mặc cẩm vào trắng tinh từ trên xuống dưới Trèo tường theo thói quen ngồi trồm hỗ trên đầu tường tới thu nhận đồ đệ Còn Hắc Phong ở ngay sát sau người ông Rủi rủi bụi mới bay vào mắt Tung người nhảy lên Đáp xuống Nguyệt Thanh Uyển trước Bách Diệp một bước Sư đệ Chưa được đồ đệ Huynh cho phép đã đáp thẳng xuống biệt huyền của bé con, hành động của đệ bất nhã, tục tăng qua. Bách Diệp thấy sư đệ để tâm tiểu nữ hoa của ông còn hơn chính mình, cho nên cố tình kiếm chuyện với ông ta. Thôi thôi thôi, Huynh thì lịch sử tao nhã chắc, để ở trên mặt đất, Huynh ở trên bờ tường, người sáng suốt liếc mắt một cái là biết ai nhà ai tục. Khoảng thời gian gần đây Hắc Phong thường xuyên bị Bách Diệp cho ăn trái đắng. Từ lâu đã muốn tìm cách phục thù. Bách Diệp quay mặt đi Không nhìn hắc phong Ngắm bầu trời hưởng sáng Cơn buồn ngủ dâng lên Ông ngày đêm đếm ngược thời gian trong ngóng tới khoảnh khắc này Trước kỳ hạn ước định một ngày liền dùng bồ câu đưa tin về Thiên Sơn Tông Bảo rằng trong ngày gần nhất tự mình sẽ dẫn theo tiểu đồ đệ về Thiên Sơn Tông Quả ra mắt gì đó phải càng quý giá càng tốt Quả thật ông mong chờ một ngày kia những sư đệ sư điệt ở đó đều phải nhổ ra một mụn máu lớn. Sư huynh, huynh nói tại sao tiểu hoa nhi này còn chưa đi ra, có phải không nghe thấy tiếng huynh gào loạn không? Hắc phong thình lình bị Bách Diệp làm ngơ, khuôn mặt vốn không phải trắng càng thêm đen. Đành lấy thân mình hy sinh cố gắng tìm đề tài để Bách Diệp đáp lại mình. Huynh làm sư phụ còn chưa sốt ruột để đứng sang một bên đi. Bách Diệp chậm rãi xoay người, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hát phong. Ngay tại thời điểm này Lam Lăng Nguyệt một thân cầm bào xanh nhạt, tóc cũng được trải thành tóc mai thiếu niên, cầm hai bọc lớn một bọc nhỏ từ tầm phòng đi ra. Sư phụ sư thúc, trời còn chưa sáng đã làm ẩm, kỹ hết lên rồi, mấy người có biết hành động vậy sẽ quấy hiểu tới người dân không hả? Hôm nay mới là ngày đầu tiên Lam Lăng Nguyệt chính thức bái sư, hai ông lão này chẳng khác một đôi hề suy nghĩ về sau phải sống chung một chỗ cùng bọn họ không khỏi có chút đau đầu. Tiểu sư Điệt, tại sao con lại mặc nam trang, nữ trang thước tha xinh đẹp bao nhiêu, nam trang trông quái gở mắc cười bấy nhiêu. Hắc Phong chẳng chiếm được chút ích lợi gì từ Hắc Phong, nên chuyển mục tiên lên người Lam Lang Nguyệt. Nói bậy, tiểu đồ đệ mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Thấy tiểu đồ đệ đi ra, Bách Diệp khi thân từ đầu tường đáp xuống bên cạnh Lam Lang Nguyệt. Vẫn là ánh mắt sư phụ con tốt. Lam Lăng Nguyệt cũng không muốn làm nhân bánh quy kẹp giữa hai lão đầu, vội nuôi qua một bên. Sau này, tiểu nữ sẽ phải rửa vào hai vị cao nhân chiếu cố. Đây là một ít cao điểm ta tự tay làm, tấm lòng nhỏ có chút khó coi. Mong hai vị cao nhân đừng trách. Thu Nhược Thủy đứng ở một bên đang xách hai bọc lớn, lấy ra một bọc khác đựng cao hoa quế đưa cho Bách Diệp. Bách Diệp cũng vô cùng ưa thích mỹ thực, Hương vị vừa xông vào mũi thì biết ngay tay nghề thu nhược thủy cao siêu giường nào, nhanh tay tiếp nhận bọc cao điểm kia. Phu nhân khách khí, ta sẽ không để Nguyệt Nhi chịu bất cứ ủy khuất nào, có ta nâng đỡ cho con bé, kẻ nào dám động vào con bé cũng phải suy nghĩ vài bận mấy phen. Đúng thế, phu nhân quá khách khí rồi, hỗn hồ với tính tình này của tiểu sư Điệt cũng không phải là người hiền lành. hắc Phong nói phụ hỏa theo, Sư Thúc Dung mạo ta đối với người giống kẻ xấu lắm sao Lam Lăng Nguyệt ra sức nháy mắt với Hắc Phong Ý tứ rất rõ ràng Dáng vẻ ta yếu đối mỏng manh Có chỗ nào hung thần ác sát Không, ý ta là Hắc Phong bị Lam Lăng Nguyệt điều khiển suy nghĩ Sau khi bật thốt lên lời ấy Mặt bỗng biến sắc Nhìn canh giờ Đã nán lại một lúc lâu Bách Diệp liền đàn áp Hắc Phong cầm bọc lớn bọc nhỏ của Lam Lăng Nguyệt Đặt lên xe ngựa đang đổ bên ngoài Còn lam lăng Nguyệt tạm biệt Thu Nhược Thủy, trang Mẫu và Nguyệt Trúc đi theo tiễn đưa. Nguyệt Nhi, nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu thân, con tới đó nhất định phải nghe lời. Đêm qua Thu Nhược Thủy không ngừng vỗ yên tâm tình của mình, tự nói bản thân sẽ cười tiễn đưa tiểu Nguyệt Nhi của nàng đi. Nhưng đến thời khắc cuối cùng, làm thế nào nước mắt của bà cũng không nén nổi nữa. Mẫu thân, lời người nói sao Nguyệt Nhi dám không nghe theo, mẫu thân khóc lên trông xấu lắm. Không được khóc nữa, phải thật xinh đẹp chờ Nguyệt Nhi trở về. Lam Lăng Nguyệt lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt cho Thu Nhược Thủy, trong lòng chua xót Không khóc nữa, con nhanh lên xe đi, đừng để sư phụ và sư thúc con đợi lâu. Thu Nhược Thủy bình phục lại tâm tình, ý bảo Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng lên xe ngựa. Dạ, mẫu, chiếu cố tốt mẫu thân giúp con, con đi đây. Lam Lăng Nguyệt gật đầu, xoay người lên xe ngựa. Bách Diệp ra hiệu phu xe đánh xe, Lam Lăng Nguyệt ngồi trong xe chưa từng xúc lên mảnh tre nhìn mẫu thân một cái, cúi đầu, từng giọt lệ nóng từ trong đôi mắt chảy ra, rơi lên cẩm vào màu trắng. Nếu lúc này con không nhìn các nàng có lẽ phải chờ mấy năm sau mới có thể gặp lại đó. Bách Diệp ở bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, nhẹ giọng an ủi nàng, cho dù tiểu đồ đền này cư xử quá kiêu ngạo chung quy vẫn chỉ là một tiểu hài tử, không ngăn nổi thất tình lục dục. Không cần, con không muốn mấy người ấy nhìn thấy bộ dạng lúc này của con, chỉ cần mấy người họ nhớ được nụ cười của Nguyệt Nhi là tốt rồi. Lam lăng Nguyệt lắc đầu liên tục như chóng bỏi, ngoái nhìn lại cũng không thay đổi được điều gì. Chỉ càng làm bầu không khí ly biệt thêm đau thương mà thôi. Nếu muốn khóc thì khóc thành tiếng, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Bản thân Hắc Phong chính là một lão giả tính con nít nên ở phương diện dỗ ràng vô cùng kém còi. Lúc nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt thấp giọng khóc thì tay chân luống cuống, không biết phải an ủi như thế nào. Ai nói con khóc, hắc lão đầu, mắt của người thật sự có vấn đề. Lam Lăng Nguyệt dùng tay áo lén lau khóe mắt, sau đó trượt ngẩn đầu chừng hắc phong một cái. Nàng rất không thích bị người khác chỉ ra mặt yếu mềm của mình, dù cho chuyện này có là sự thật đi chăng nữa. Lại thêm một đứa kiêu ngạo, hắc phong nhỏ giọng thì thào. Đột nhiên phát hiện Tiểu Nguyệt Nhi thực sự có chút hợp với đồ đệ mặt băng lánh kia của ông, đến chết vẫn sĩ diện. Đồ đệ của huynh chính là sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, còn cần đệ chỉ tay 5 ngón sao. Đệ có tinh lực như thế vẫn nên đặt phần lớn lên thuốc giải độc cho đồ đệ của đệ đi. Bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy của Bách Diệp có thể nào là có 102 Sau khi thuận tiện của trách hắc phong một trận, lấy ra một cao hoa quế đưa cho Lam Lăng Nguyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ